trường 149 Tiểu Sơn Cốc. Nhìn phía dưới sân gần như đã biến thành một đống đổ nát. Tiểu Y Tiên sau một lúc mới từ trong sự rung động hồi phục trở lại. Trong đôi mắt hiện lên chút tia ánh sáng kỳ dị, nhắm chậm chậm thiếu liên vai mang huyền trọng xích, khổng thủ nhẹ nhàng vuốt ve vũ ma của La Mừng. Sau đó điều khiển nó chậm rãi xoay quanh đáp xuống trong viện. Nhẹ nhàng nhảy ra khỏi, lam ưng Tiểu y tiên đi tới bên cạnh tiêu viêm Ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía mục xà Nhẹ giọng nói Hắn thế nào? Ít nhất là trọng thương Khép miệng cười đột nhiên tiêu viêm kịch liệt ho khan vài tiếng Bàn tay bịt chặt miệng Một lát sau có một vài vết máu xuất hiện trong lòng bàn tay Không có việc gì chứ Nhìn tiêu viêm sắc mặt tái nhợt với tiền ngọc thủ vội vàng lại trên lưng vỗ nhẹ nhẹ lo lắng hỏi không có đáng ngại thoát lời một chút mà thôi khoan khoan tay không sao cả tiêu viêm đẩy bàn tay về góc độ đang chặt ngập cho bụi một cỗ kình phong xuất hiện đem cho bụi tất cả đều mang đi lộ ra phía dưới một đống đổ nát tiêu viêm nhìn thân thể hơi co quắp dưới đống đổ nát Trong đôi mắt đen nhánh Lại xuất hiện một mảnh lạnh nhạt hò hẹn vài tiếng Chậm rãi kéo thuyền trọng xích Đi tới cạnh đống đổ lát Trọng xích trong tay quanh lên một tiếng Đem một khối đá vụn đánh bay đi Lộ ra khuôn mặt trắng bệch thảm thương Cả người dính đầy cho bụi Của mục xà Xin lỗi người thua Mục xà lúc này Hai chân đã bị đánh gãy sắc mặt trắng bệch cực kỳ đáng sợ Hô hấp càng ngày càng khó khăn, hiển nhiên hắn đã tới tình trạng đèn dầu sắp cạn rồi. tiểu hỗn đảng ta vẫn còn coi thường ngươi, thành âm yếu ớt, rất quãng từ trong miệng mộc xà chuyên gia dòng mặc dù âm thanh có nhỏ nhưng quán độc trong đó lại không hề giảm chút nào. tiêu viêm mỉm cười vẫn không trả lời, ánh mắt lạnh nhạt như cũ, không bởi vì trạng thái hại của Bụng Sa lúc này mà nổi lên lòng thương xót. Tự từ, từ ngày sau nếu có cơ hội nhất định phải khiến người sống không bằng chết. Tự Hầu hiểu được Tiêu Viêm cũng sẽ không nói cái gì là tâm tư đồng tình, cho nên trong giọng nói của Bụng Sa không có ý cầu xin ngược lại tràn ngập sát ý dữ tợn. Ta nghĩ ngươi hẳn không có cái cơ hội này. Tiêu Viêm thản nhiên nói cú thấp người xuống bàn tay trên người lục lọi một hồi lâu nhưng không thu kết quả gì đành buông tay thế. Nghiên đầu nói: "Viên giai đấu ký trong hùng đá đâu?" Khắc hắc, người cau hực thu với lóe mất quá đáng tiếc, nếu như ta chết, người vĩnh viễn đừng nghĩ đến sẽ có được nó. Chật vật ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt âm trầm của mục sa thoáng hiện một nét đắc ý, xem cử động này có tiêu viêm, hắn tự hồ cảm giác chính mình mới lắp bắt được một thứ có tư cách nói điều kiện với đối phương hơi gật đầu tiêu viêm chậm rãi đứng thẳng dậy bắt đầu dĩ vùi phủi, phủi tay rồi mặt hồi lâu đột nhiên mỉm cười nếu là như vậy người chết đi lời nói vừa dứt khuôn mặt trên tiêu viêm trong nháy mắt trở nên âm hàn trong tay cầm huyền trọng xích lặng lẽ hướng ngược mục xà quần lộ đập xuống nhìn tiêu viêm động thủ không chút lôi thôi do dự trong nhãn đầu mục xà sệt qua hiện lên kinh hãi khiếp sợ. Hắn không nghĩ điều viem dĩ nhiên có thể bỏ qua sự hấp dẫn của Huyền giai đấu ký. "Buông tha ta, ta nói cho ngươi lời cất dấu Huyền giai đấu ký, ngày sau ân oán chúng ta cũng xóa bỏ." Tại lúc bóng ma tử phong đang bao phủ phủ xuống, mục xà đột nhiên thét lớn. "Không cần, so với Huyền giai đấu ký tại đây đối với chính mình lại càng không tích bị một ít loại huyết sinh vật giống như độc xà gây nhợ. Lạnh nhạt cười, với chồng xích trong tay tiêu viêm không có chút lưu tình hung hăng lên trên ngực bụng xà. Dầm Theo một tiếng trầm đục, nhát đồng bụng xà chợt trợn trừng, thân thể mãnh liệt lún xuống. Một vụ máu tươi hỗn hợp, đội tạng bị nhiên lát, từ trong miệng điên cuồng luôn ra. Con mắt oán độc nhìn chậm chậm vào thiếu liên trước mặt, thân thể mục xà cuối cùng cũng chậm rãi mềm nhũn, sinh cơ trong gương thể rất nhanh mất đi nhìn thi thể lạnh lẽo cuộn mình trong đống đổ nát tôi bắt tiểu viêm nhẹ nhàng nhắm lại thở một hơi sau đó xoay người hướng tiểu y tiên không xa đi tới đi thôi mục xà đã chết lan đầu gian binh đoàn sẽ không có kẻ đầu lĩnh Thủ đào hồ tôn tán lan đầu gian binh đoàn đã tan rã đi tới bên cạnh tiểu y tiên tiểu viêm trên khuôn mặt thoáng có chút uể oải nhẹ giọng nói Ân nhu đáp một câu, đôi mắt tiểu uy tiên đảo quanh bốn phía, chỉ thấy còn sót lại một đám rong bình sau khi mục xà chết, đã không có lửa vẫn chiến ý, cả đám sắc mặt chiến bạch đang đuổi trốn tựa hồ như sợ tiêu viêm tiếp theo là đến giết bọn họ. Ké thở một hơi, mục xà đã chết, tất cả dĩ vãi, ân oán cũng theo đó mà tan thành mấy khói. Đôi môi hồng nhuận hơi mím lại, tiểu uy tiên thấp giọng nói cũng là lên rời đi nha, xoay người lại tiểu uy tiên đem tiêu viêm cẩn thận đỡ lên lưng lam ưng, sau đó nhảy lên phía trước, ngọc thủ buông lên, lam ưng phát ra một tiếng ưng đề, sau đó chậm rãi xoay quanh, phi thẳng lên không, lam ưng bay quanh một vòng trên không trung, sau đó dương cánh bay vút đi, trong nháy mắt liền biến mất trên bầu trời xanh biếc. tại lúc tiêu viêm hai người đánh nhau không lâu tin tức bụng xà tử vong nhanh chóng truyền khắp cả tiểu Trấn Thanh Sơn Đối với cái tin tức rung động này Tất cả mọi người phải mặt đều kinh ngạc Đặc biệt là khi hắn biết Người đánh chết bụng xà Chính là thiếu liên ngày đó bị đuổi giết vào trong ma thú sơn mạch Kinh ngạc nhất Thời biến thành kinh hãi. Một thiếu liên tuổi nhìn không tới 20 Vậy mà đem toàn đàn trưởng Của lang đầu dòng binh đoàn Toàn bộ đánh chết sự thật, tàn khốc, làm cho trong lòng phần lớn mọi người đều có cảm giác hụt thẹn. Bùng xà tử bong đồng thời cũng tuyên cáo giải toán lang đầu dông Minh đoàn. Do không có người chống chống chỉ huy, một đại thế lực ngày xưa mảnh vách tại thanh sơn chấn, chỉ vì một thiếu niên mà từ đó suy bại thành một thế lực kém cỏi. đương nhiên, lang đầu dông binh đoàn có kích cục thế nào đối với tiêu viêm mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiểu trấn Thanh Sơn chỉ là một điểm bắt đầu trong hành trình lịch lãm của hắn mà thôi. Có lẽ ngày sau khi hắn khổ tu chấm dứt, sẽ thỉnh thoảng nhớ tới tiểu trấn Lọ tọa lạc ở nơi Ma Tu Sơn Mạch. Ở nơi đó, hắn đã trải qua một lần bị đuổi giết đầu tiên trong đời. Tiêu Viêm hai người cũng không có vội vã đi ra khỏi Ma Tu Sơn Mạch. Ngược lại, tiểu Y Tiên đang dần tới một nơi có năng lượng cực kỳ sung mãn. Đối với nơi này Tiêu viêm cũng không xa lạ Nơi này chính là lúc đầu đi theo đội ngũ hái thuốc Tới chỗ thung lũng mà hấp nơi Trên đất sinh trưởng đầy dược liệu Bất quá Lần này hắn lại được tiểu y tiên dẫn đường Từ trên cao trực tiếp bay vào trong thung lũng Từ từ hạ xuống thung lũng Trong tiểu cốc tràn ngập năng lượng lợn đậm đặc Làm cho tiêu viêm vẻ mặt mừng như điên Hít một ngục lửa khí nhất thời tinh thần rung lên Thế nào Nơi này được không Chỗ này cũng cùng bên ngoài Hoàn toàn ngăn cách Hơn nữa Trên bầu trời có sương mù Đặc che phủ Cực kỳ bí mật Nếu không phải một lần Tiểu Lam ngẫu nhiên bay vào Chỉ sợ ta cũng không thể phát hiện chỗ địa này. Nhìn tiêu viên thầm sắc tham hẳn Đối tiên thoát có chút đắc ý Cười, nói. Thật sự rất tuyệt Khen công rất lợi. Cần cần đầu ánh mắt của tiêu viêm thả nhiên đảo qua cốc hiện tại đang tràn ngập sương mù, năng lượng một lần nữa vui mừng lẫn sợ hãi phát hiện Trong sơn cốc dĩ nhiên sinh trưởng các loại dược thảo quý hiếm, cỗ dược hương chi vị, vỗn loạn trong sương mù làm cho người ta vui vẻ thoải mái Chúng ta tạm thời ở nơi này một thời gian được không Trong tất thải, độc kinh của ta cần một ít dược thảo để phối chế Vừa lúc nơi này có Quay đầu đi, Tiểu Y Tiên nhìn Tiểu Viêm Trong giọng nói có ý tư muốn thương lượng Không thành vấn đề Nghe Tiểu Viêm không có chút do dự Mở miệng đáp ứng Chỗ tu luyện tốt như vậy cũng không phải tùy tiện mà tìm được Trong lòng hắn đang có tính toán Tốt nhất là có thể ở chỗ này tấn thành một đống sư Tuy nói, sơn gốc cách biệt với bên ngoài Chỉ có thể dựa vào lam ưng của Tiểu Y Tiên mới có thể bay đi Bất quá, Tiểu Viêm cũng không lo lắng hắn có dực vỡ cùng với tử vân dực nếu thực sự xuất hiện một ít biến cố cũng có thể tự bay ra ngoài nhìn tiêu viêm đáp ứng tiểu ý tiên cũng cười gật đầu hổi lên một tiếng chúc với là mừng để cho nó tùy ý bay lên trời sau đó dẫn tiêu viêm đi vào một góc nhỏ của sân cốc chỉ chỉ vào cái liều cỏ mỉm cười đây là thứ ta dựng lên trước kia trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ tạm ở trong đó À, mặc dù là liều cỏ Nhưng lại có bí nhân sống cùng Cuộc sống càng ngày càng khoái hoạt à, Ánh mắt nhẹ lướt đều cỏ Tiểu viêm gật đầu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trắng lót của Tiểu y tiên không khỏi cười chiêu nói Nghe vậy, khuôn mặt tiểu y tiên đỏ ửng Hơn dỗi lửa hắn một cái Sau đó quơ cua nắm tay nhỏ hừ nhẹ Tốt nhất đừng cho rằng Thực lực ta yếu kém Mà có dũng khí sẵn bậy đối với ta Ách Ta cũng không muốn Bị người khác Thần không biết quỷ không hay Hạ một ít độc trên cơ thể Quá tay áo Tiêu viêm cười hít mắt nói Hừ Mũi thòn câu lại. Tiểu y tiên hướng tiêu viêm giơ gọc thủ Nói Ta đi trước hái thuốc Người cứ tử Tùy tiện mà đi dạo xung quanh Một chút đi Vừa nói xong Liền quay người Đi đến chỗ thảo dược Phía xa Xoay người nhìn tiểu y tiên Từ từ đi xa tiêu viêm cười cũng không hướng phía ngược lại đi tới trong miệng nhẹ giọng sư phụ lời này không có vấn đề gì chứ lời này địa hình có chút kỳ dị thế giới bên ngoài sẽ có rất ít nơi mà thảo dược quý hiếm lại sinh trưởng cùng một chỗ với quy mô như vậy hơn nữa không biết vì sao lời này năng lượng cực kỳ tinh thuần bất quá rất thích hợp để người tu luyện bên trong giới chỉ ra âm thanh giả luộc một dược lão Ở chỗ này tu luyện 1-2 tháng ta nghĩ Người hẳn sẽ trở thành một đấu sư chính thức Đấu sư sao Các bộ đột nhiên dừng lại Tiêu viêm ngẩng đầu Nhìn sương mù ẩm ướt bên trên sơn cốc Chậm rãi nói Tính toán thời gian ta ra ngoài cũng đã hơn nửa năm Hơn nữa khoảng cách 35 hệ ước cũng chỉ còn không tới Một năm a. Ấn Tận lực gia tăng tốc độ đi Tu hành trong ma thú sơn mạch cũng sắp chấm dứt trận kế tiếp của người là đại sa mạc tháp nhĩ qua đế quốc. Hắc hắc, ở đó khổ tu so với ma thú sơn mạch càng thêm gian khổ với nguy hiểm hơn. Trong tiếng cười rực vã có chút hả hê, mất đắc dĩ lắc đầu tiêu viêm cười khổ. Ta chịu đựng khổ vẫn còn ít sao. À, an tâm tu luyện đi. Tháp nhĩ qua đại sa mạc còn dù nguy hiểm, nhưng nơi đó lại có xa lưỡi. Nhưng đầu khí đại lục là tuyệt nhất Nếu may mắn nó không chỉ có thể nhận được một xà lữ làm lữ lô khắc khắc, Trở mắt một cái Tiêu viêm chẳng thèm để ý đến việc không tôn trọng người già với dược lão Tiếp tục vùi đầu tìm hiểu hoàn cảnh của Sơn Cốc Một đoạn thời gian tiếp sau hắn ở chỗ này Hán tĩnh Tu hành thẳng đến khi tấn cấp trở thành một đấu sư chính thức